Con đường hai hoa Giới chánh định, hành giả bất luận đã đạt đến cảnh giới tĩnh lặng nào cũng đều tự biết. Có quan niệm trọn vẹn và nhận thức rõ ràng. Đây là chánh định có thể làm khởi sinh trí tuệ. Chúng ta không thể bị lạc lối vào trong đó. Các hành giả nên hiểu rõ điều này. Quý vị không thể thiền mà không biết điều này. Nó phải có mặt từ đầu đến cuối loại định này không nguy hiểm hôm nay tôi rất muốn hỏi tất cả quý vị quý vị đã chắc chắn chưa quý vị đã dẫn tin nơi pháp thiền của mình chưa tôi hỏi bởi vì ngày nay đang có rất nhiều người dạy thiền tăng nhân có mà cư sĩ cũng có và tôi sợ quý vị có thể hãy đang còn do dự và nghi ngờ nếu chúng ta hiểu rõ Chúng ta sẽ làm cho tâm trở nên an tĩnh và vững vàng. Quý vị nên hiểu bát chính đạo là giới, định và tuệ. Con đường này tóm gọn lại chỉ có vậy. Việc tu tập của chúng ta là làm cho con đường này khởi sinh ở bên trong. Khi ngồi thiền, chúng ta hãy nhắm mắt lại, đừng nhìn bất kỳ thứ gì khác. Bởi vì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thẳng vào tâm. Khi nhắm mắt lại, sự chú ý của chúng ta sẽ hướng vào trong. Chúng ta đặt sự chú ý của mình vào hơi thở, hướng các cảm giác của chúng ta vào đó, quán tâm thức của mình vào đó. Khi các yếu tố của con đường đó đạt được sự hòa hợp, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy hơi thở, cảm giác, tâm thức và các tính khí của nó đúng theo những gì chúng đang là. Tại đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy tiêu điểm tập trung, nơi mà định và các yếu tố khác của đạo quy tụ hài hòa khi chúng ta đang ngồi thiền và quán tức tức theo dõi hơi thở hãy nghĩ rằng hiện giờ quý vị đang ngồi một mình chẳng có ai ngồi xung quanh hoàn toàn chẳng có gì hết hãy phát triển cảm giác một mình này cho đến khi tâm buông bỏ hết ngoại vật chỉ còn tập trung duy nhất vào mỗi hơi thở nếu quý vị suy nghĩ Người này đang ngồi phía bên này, người kia đang ngồi phía bên kia. Không thể có sự bình lặng, tâm không hướng vào bên trong được. Hãy gạt bỏ mọi thứ sang một bên, cho đến khi cảm thấy chẳng còn ai ngồi xung quanh mình cả. Cho đến khi hoàn toàn chẳng còn thứ gì khác. Cho đến khi quý vị chẳng còn dao động, hay quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Hãy để hơi thở diễn ra thật tự nhiên. Đừng ép buộc nó phải ngắn hay dài hoặc bất cứ điều gì khác. Chỉ ngồi và quan sát nó vào và ra. Khi tâm buông bỏ hết mọi cảm giác bên ngoài, tiếng động của xe cộ và mọi thứ sẽ chẳng còn làm tâm của quý vị sao động được nữa. Bởi vì tâm không đón nhận chúng. Sự chú ý của quý vị sẽ qua cùng với hơi thở. Nếu tâm đang bối rối sẽ không tập trung được vào hơi thở, Hãy hít vào cho thật đầy và thật sâu, càng sâu càng tốt và thở hết ra ngoài cho đến khi chẳng còn lại chút gì cả. Hãy làm động tác này ba lần và hãy chú ý trở lại, tâm sẽ trở nên an tĩnh. Việc tâm an tĩnh được một lúc rồi sao động và sự rối loạn có thể nảy sinh là một điều tự nhiên. Khi việc này xảy ra, hãy tập trung sự chú ý. Hãy hít thở sâu lần nữa Và chúng sẽ giúp quý vị tập trung sự chú ý của mình vào hơi thở Chỉ cần cứ tiếp tục làm như vậy Khi điều này xảy ra nhiều lần Quý vị sẽ trở nên thành thạo Tâm sẽ buông bỏ hết mọi biểu thị của ngoại cảnh Các cảm giác bên ngoài sẽ không chạm được đến tâm Niệm sẽ được thiết lập vững dàng Khi tâm trở nên thanh tịnh, tinh tế Hơi thở cũng sẽ như vậy. Các cảm xúc sẽ trở nên tinh tế hơn. Thân và tâm sẽ trở nên nhẹ nhàng. Sự chú ý của chúng ta chỉ độc nhất đặt vào bên trong. Chúng ta nhìn thấy những hơi thở vào và ra một cách rõ ràng. Chúng ta cảm nhận tất cả một cách rõ ràng. Chúng ta sẽ nhìn thấy sự hòa hợp cùng giới, giới, định và tuệ. Khi có sự hòa hợp này, tâm sẽ không còn mơ hồ, vọng động. Nó sẽ hòa thành một. Điều này được gọi là định Samadhi. Sau khi quán tức được một lúc lâu, tâm sẽ trở nên hết sức thanh tịnh, vi tế. Ý thức về hơi thở sẽ dần dần biến mất, chỉ còn lại cái biết thuần túy mà thôi. Ý thức về hơi thở có thể biến mất hẳn. Chúng ta đang có ở đó, như thể chẳng có sự khích thở nào hết. Thật ra có sự khích thở, nhưng có vẻ như nó hoàn toàn không có. Đó là do tâm đã đạt đến trạng thái tịnh khiết nhất. Chỉ còn có sự biết thuần túy. Nó đã vượt qua cảm nhận về hơi thở. Bây giờ, chúng ta sẽ lấy cái gì làm đối tượng hành thiền? Chúng ta chỉ cần lấy tri kiến này làm đối tượng. Tức là lấy cái biết không có hơi thở làm đối tượng. Vào lúc này, những việc bất ngờ có thể xảy ra. Một số người nghiệm thấy chúng, một số thì không. Nếu chúng giấy sinh, chúng ta nên vững dàng và có sự chú định sâu sắc. Một số người thấy hơi thở biến mất thì đâm ra quảng hốt. Họ sợ mình có thể chết. Ở đây, chúng ta cần phải biết rõ tình huống này. Chúng ta chỉ cần để ý và lấy điều đó làm đối tượng cho cái biết của chúng ta. Chúng ta có thể nói điều này là dạng kiên cố nhất, vững chắc nhất của Samadhi. Chỉ có một trạng thái vững chắc, gần như bất động của tâm. Thân thể sẽ trở nên hết sức nhẹ, đến độ, cứ như chẳng còn chút xác thân nào. Chúng ta cảm thấy giống như đang ngồi trong không gian trống không, tất cả đều là khư không. Tuy điều này có thể quá khác thường, nhưng quý vị nên hiểu chẳng có gì đáng lo lắng cả. Tâm đã nhập định vững vàng là như vậy. Khi tâm đã hợp nhất dẫn dàng, chẳng còn ấn tượng nào của ngũ quan làm cho nó sao động. Chúng ta có thể đạt trạng thái đó trong bao lâu cũng được. Chẳng còn cảm giác khổ đau nào làm chúng ta bối rối. Khi sự nhập định đã đạt đến cảnh giới này, chúng ta có thể liệt khỏi nó bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Chúng ta ra khỏi cảnh giới Samadhi một cách hết sức thoải mái, chứ không phải do chúng ta bị buồn chán vì nó. Nếu có thể phát triển được trạng thái Samadhi, khi đó chúng ta ngồi thiền, giả sử được 30 phút hay 1 giờ, tâm sẽ trở nên thanh khiết và tĩnh lặng suốt nhiều ngày. Bất luận chúng ta có trải nghiệm điều gì, tâm cũng đều sẽ hiểu và quan sát, đây là quả của Samadhi. Giới và định có nhiều công dụng khác, tuệ cũng vậy. Những yếu tố này giống như một vòng tròn. Chúng ta có thể thấy tất cả chúng bên trong tâm tĩnh lặng. Khi tâm tĩnh lặng, nó có khả năng an trụ và trấn định nhờ trí tuệ và năng lực của định. Khi trở nên an trụ, nó tinh tế hơn, rồi đến phiên mình nó mang đến cho giới sức mạnh để gia tăng sự tĩnh khiết. Khi giới trở nên thanh khiết, Điều này sẽ giúp phát triển định. Khi định trở nên an trụ vững vàng, nó góp phần làm khởi sinh tuệ. Giới, định và tuệ tương trợ cho nhau, tương quan nội tại với nhau. Cuối cùng, đạo trở thành một và luôn luôn vận hành như vậy. Chúng ta cần phải tìm kiếm các sức mạnh nảy sinh từ con đường này. Bởi chính sức mạnh này dẫn đến huệ và giác ngộ. Về những hiểm quả của Samadhi Samadhi có thể mang lại nhiều tổn hại hay nhiều lợi ích cho hành giả Đối với một người thiếu tuệ trí, nó có hại Nhưng đối với người có tuệ trí, nó có thể mang lại lợi ích thật sự Có thể dẫn người đó đi đến giác ngộ Điều có thể gây hại nhất cho thiền giả là sự đại nhập định jhana trạng thái thấu định sâu lắng Trạng thái tĩnh lặng miên tục. Trạng thái Samadhi này mang lại sự an tịnh rất lớn. Nơi nào có an tịnh, nơi đó có hạnh phúc. Khi có hạnh phúc, sự bám díu và câu chấp vào hạnh phúc đó nảy sinh. Thiên giả không muốn quán chú vào bất cứ cái gì khác, chỉ muốn đắm mình trong cảm giác sung sướng đó. Khi tập được một thời gian dài, chúng ta có thể thành thạo việc nhập vào trạng thái đại định một cách nhanh chóng ngay khi chúng ta bắt đầu chú ý đến đối tượng thiền, tâm nhập định vào sự tĩnh lặng và chúng ta không còn muốn thoát ra để quan sát bất kỳ điều gì khác, chúng ta bị mắc kẹt trong trạng thái hạnh phúc. Đây là mối nguy đối với người tu thiền. Chúng ta phải sử dụng upachara samathi, tức trạng thái tâm cận định. ở đây chúng ta bước vào trạng thái tĩnh lặng. khi tâm đã đủ tĩnh lặng Chúng ta thoát ra và nhìn vào trạng thái ngoại động của mình. Trạng thái ngoại động có ý chỉ lề thói của các ấn tượng ngũ quan. Trái giới trạng thái nội động là trạng thái nhập định Jana sâu lắng, trạng thái tâm không xuất ra để chú ý đến các cảm giác của ngũ quan. Việc nhìn ra ngoài bằng tâm tĩnh lặng làm nảy sinh tuệ trí, điều này chẳng có gì khó hiểu, bởi nó gần giống việc suy nghĩ thông thường. Khi có sự suy nghĩ, chúng ta có thể nghĩ rằng tâm chẳng an tĩnh, nhưng thật ra sự suy nghĩ đó đang diễn ra bên trong sự tĩnh lặng. Có sự quan sát, nhưng nó không gây động cho tâm. Chúng ta có thể chú ý vào sự suy nghĩ để quan sát nó. Ở đây, chúng ta chú ý vào sự suy nghĩ là để quan sát nó, chứ không phải chúng ta suy nghĩ bâng quơ, quán chiếu hoặc suy đoán mông lung. Nó nảy sinh từ tâm tĩnh lặng. Điều này được gọi là tri trung hữu tĩnh, tĩnh trung hữu tri, nghĩa là trong cái biết có cái tĩnh lặng, trong cái tĩnh lặng có cái biết. Nếu đó đơn giản chỉ là sự suy nghĩ và hình dung bình thường, tâm sẽ không tĩnh lặng, nó sẽ bị sao động. Nhưng tôi không nói về suy nghĩ bình thường. Đây là một cảm giác nảy sinh từ tâm tĩnh lặng. Nó được gọi là quán niệm trí tuệ được sinh ra từ đây như vậy có thể có chánh định và tà định tà định là khi tâm đạt tĩnh lặng và chẳng có cái biết nào hết người ta có thể ngồi suốt hai giờ đồng hồ hay thậm chí suốt ngày nhưng tâm chẳng biết nó đang ở đâu và điều gì đang xảy ra nó chẳng biết gì cả có sự tĩnh lặng nhưng chỉ có vậy thôi chấm hết Nó giống như một con dao hết sức sắc bén mà chúng ta chẳng thể sử dụng vào việc gì. Đây là một kiểu tĩnh lặng phỏng chấp, mê lầm, bởi vì chẳng có sự tự tri. Hành giả có thể nghĩ mình đã đạt đến mức thượng thừa rồi, cho nên anh ta chẳng màn quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Định có thể trở thành kẻ thù tại cảnh giới này. Trí tuệ không thể khởi sinh được bởi chẳng có cái biết về đúng sai. Giới chánh định, hành giả bất luận đã đạt đến cảnh giới tĩnh lặng nào cũng đều có sự biết, có sự quán niệm trọn vẹn và nhận thức rõ ràng. Đây là định có thể làm khởi sinh trí tuệ, người ta không thể bị lạc lối trong đó. Các hành giả nên hiểu rõ điều này. Quý vị không thể thiền mà không có cái biết, nó phải có mặt từ đầu đến cuối. Loại định này không nguy hiểm. Quý vị có thể tự hỏi, lợi ích phát sinh từ đâu? Trí tuệ nảy sinh thế nào từ định? Khi người ta đã phát triển được chánh định, trí tuệ có dịp để khởi sinh bất kỳ lúc nào. Khi mắt nhìn thấy sắc tướng, tai nghe được âm thanh, mũi ngửa được mùi, lưỡi nếm được vị Thân cảm được sự tiếp xúc, hay trí nhận biết được các ấn tượng tinh thần. Bất luận là ở tư thế nào, tâm vẫn luôn luôn hiểu biết trọn vẹn thực tướng, Của những ấn tượng ngũ quan đó Nó không nhặt nhạnh và chọn lựa Bất luận trong tư thế nào Chúng ta cũng đều thấu hiểu trọn vẹn Về sự sinh ra của hạnh phúc và khổ đau Chúng ta buông bỏ hết cả hai Chúng ta không chấp chặt vào chúng Điều này được gọi là Chánh pháp hiện hữu trong mọi tư thế Những chữ mọi tư thế Không phải chỉ có ý nói đến Các tư thế của thân Chúng còn có ý nói cả về tâm, cái tâm đang quán niệm và có sự nhận thức rõ ràng về thực tướng trong mọi lúc. Khi định đã được phát triển đúng, trí tuệ nảy sinh giống như vậy. Điều này được gọi là liễu ngộ, tức sự hiểu biết chân tướng. Có hai loại tĩnh lặng, thô và tinh. Sự an lạc đến từ định là loại thô. Khi tâm bình yên, có hạnh phúc, Khi đó, tâm sẽ lấy hạnh phúc này làm sự an lạc. Nhưng hạnh phúc và khổ đau đều là cái đang trở thành và được sinh ra. Ở đây, chẳng thể thoát khỏi được samsara tức luân hồi, bởi vì chúng ta vẫn còn bám chấp vào chúng. Do đó, hạnh phúc thì không an tĩnh, an tĩnh thì không hạnh phúc. Có một loại an tĩnh khác xuất phát từ trí tuệ. Ở đây Chúng ta không lẫn lộn giữa an tĩnh và hạnh phúc. Chúng ta biết rõ tâm đang quán niệm cũng như đang hiểu rõ rằng hạnh phúc và khổ đau đều là an tĩnh. Sự an tĩnh sinh ra từ trí tuệ này thì không phải là hạnh phúc. Nhưng đó là cái tĩnh lặng nhìn thấy được thật tướng của hạnh phúc lẫn khổ đau. Sự bấm chấp vào các trạng thái đó không nảy sinh. Tâm vượt qua khỏi chúng. Đây là mục tiêu chân chính của tất cả các pháp của nhà Phật.